Chuyện được phát sóng lúc 20h mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 27. Các bạn có thể nghe lại các thập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kìm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Lâm Bắc Thần chậm đã ngỡn đầu nói. Đại Minh Chủ nói, có một chuyện muốn hỏi lại giáo viên của học viên Vân Mộng Thành người đã bị bắt kiểm tra lại độc dược kia, cho nên nói tới đây, trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía lão già lưng còng kia lại nói: "Đại, Đại Minh chủ, sao ngài lại tới đây?" Lão sản lưng còng theo bản năng xoay người nhìn, nhất thời kinh ngạc, bởi vì ông ta phát hiện Đại Minh chủ thật sự ở ngay sau lưng mình. Chuyện gì đang xảy ra? Lão đại đến khi nào vậy? Lúc này Lâm Bắc Thần đột nhiên làm loạn. Đa Lan kiếm nháy mắt ở trong tay, kiếm quang chợt lóe lên, hắn trực tiếp chém đầu lão giả kia. Lưng còng bị rớt xuống đất một cách thành công không chút dây dưa. Tương Minh Chủ với bản lĩnh đáng thương, căn bản chưa kịp thi triển gì đã bay đầu rồi. Một dòng máu tươi từ cổ phun ra, giống như vòi phun máu. Lúc này hình chiếu 4D của Đại Minh Chủ mới từ từ biến mất những người khác đều sợ ngây người. Lâm Bắc Thành cũng không chút lưu tình, thi triển ra Thâu Hưng Thiết Ngọc Bộ, thân hình giống như ma quỷ, vài cái chớp mắt thay đổi vị trí, thi triển ra kiếm thuật cơ bản cẩn thận tam liên. Mấy đệ tử có thực lực không cao, ngay cả hét lên một tiếng cũng không kịp, tất cả đều ngã xuống đất, bao gồm cả đệ tử dẫn đường kia. Mãi cho đến lúc này, thi thể của Tứ Minh Chủ mới phụ một tiếng tai chân giật giật, nên chết rồi chứ. Lâm Bắc Thành mang theo kiếm qua, nhắm ngay tim đâm xuống thêm một đao nữa. Sau khi xác nhận Tứ Minh Chủ hoàn toàn chết đi, hắn bấy thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại cũng thêm một kiếm lên bốn người còn lại, bao gồm cả đệ tử dẫn được, bảo đảm bọn họ sẽ không giả chết được nữa. Cuối cùng chỉ có một đệ tử xem như nhỏ tuổi nhất, hồn mị chưa chết đây là một mạng, mà Lâm Bắc Thần trước đó cố ý để lại. Hắn bịt miệng đệ tử này lại, sau đó hạ Trình y kiếm xuống, đâm vào đùi của hắn ta. Đạo sĩ trẻ tuổi đột nhiên tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại túa ra, tay chân co quắp, giãy dụa hết sức muốn thoát đi, nhưng vì bị bịt kín miệng nên chỉ có thể phát ra tiếng ồ ồ trầm thấp. Lâm Bắc Thần ngồi xổm xuống, dùng thân kiếm đẫm máu vỗ vỗ vào mặt hắn ta, lạnh lùng nói: Đừng có kêu, ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái đó. Nếu ngươi dám gọi ngươi, ta sẽ tặng ngươi một kiếm, đi gặp sư phụ sư huynh của ngươi. Đạo sĩ trẻ tuổi đáng thương nhịn đau không dám kêu lên một tiếng, liên tục cúi gập đầu. Lâm Bắc Thành từng chút một buông tay ra, bịt miệng hắn, nhưng thanh kiếm thì vẫn nằm trên cổ của tên đạo sĩ. Ta hỏi ngươi, lúc trước sau viên hào phiến kia đừng đưa tới, hiện đang ở đâu, sống hay chết? Hắn thấp giọng hỏi: "Ta Đắc Chí trẻ tuổi há miệng, đau đớn hít một hơi khí lạnh. Nhìn thấy ánh mắt khinh rễ coi thường của Lâm Bắc Thận, hắn ta nhất thời nhịn đau mà nói: "Ta biết ngươi, ngươi mà ngươi nói, Lục Hàn vị đợ tới đã bị chặt đứt hai tay, phế huyền khí, sư phụ dùng hắn thể thổ thuốc thất bại, không biết còn sống hay không ở đây, trong căn nhà gỗ đó đó." Hắn ta chợt vật Đường ngón tay linh, một tòa nhà trong hàng loạt căn nhà gỗ trong viện tử. Lâm Bắc Thần lại hỏi, có cái bẫy nào trong ngôi nhà cổ không? Đắc sĩ trẻ tuổi run rẩy nói, không không có, đây là nơi sư phụ luyện chế độc dược, mà trừ huynh đệ chúng ta không ai dám vào, không cần thiết lập cơ quan. Nhưng Sơn Động phía trước, mọi nơi đều đặc kịch độc và cơ quan. Đại hiệp, ta đều đã nói hết rồi, tha, tha mạng cho ta đi. Lâm Bắc Thần lắc đầu, trong lòng không hề gợn sóng mà nói: "Đi cùng sư phụ của ngươi vẫn tốt hơn. Dương Bồn chính là nhà của ngươi, không phải ngươi một nhà sẽ không tiến vào Bồ gia môn. Người một nhà các ngươi phải đi cùng nhau." Nói xong thì bộ kiếm chém đích đầu đạo sĩ kia. Không phải là Lâm Bắc Thần khát máu, mà là trong tình thế nguy hiểm, nếu không cẩn thận có thể chết không toàn thây. Vương Chỉ đang ngụy điên bình sâu bọn này, đều làm một đám cặn bã. Vạn độc động này sử dụng người sống để thử nghiệm thuốc độc, cũng không phải người lương thiện gì, chết cũng chưa hết tội. Không biết ý khó yệt. Hắn vắt kiếm sải bước về phía ngôi nhà gỗ, mở cửa bước vào, ánh sáng bên trong mờ mờ ảo ảo, không gian cũng không hề nhỏ. Trên vách tường bốn phía đều dày đặc các kệ, bên trên có những cái chai lọ lớn lớn nhỏ nhỏ một sô nọ trong suốt, chứa đầy chất lỏng trong suốt, ngâm các bộ phận khác nhau của cơ thể người. Vừa nhìn thấy, da đầu của Lâm Bắc Thần chợt run lên. Giữa phòng có một cái chum to bằng cái chum ngoài viện, có một mùi rượu rất lạ xộc vào mũi. Lâm Bắc Thần nhìn kỹ hơn, phát hiện trong bình rượu thuốc đang ngâm một người, chim chim nổi lổn độn mặt hướng lên trên. Hắn giao đến, đưa tay vớt người đẩy lên. Trùng nhiệm sợ Lâm Bắc Thần bị thường kêu lên Người bị ngâm trong triệu thuốc đúng là sợ ngân Chỉ là lúc này Hắn đã phải chịu sự tra tấn dã man Không thể tưởng tượng nổi Hai cánh tay bị chặt đứt Huyền khí thì bị phế Cơ thể thủng lỗ chỗ Miệng phế thường bị ngầm thối rửa Dường như có thể thấy được sườn trắng âm u Thảm tích cực độ Đưa sợ ngân ra khỏi chung Đưa tay xem mạch Hình như còn có một chút mạch đập lâm bác cần mừng rỡ vẫn còn sống. Chủ nhiệm Sở, ông chịu khó một chút, ta nhất định cứu ông ra ngoài." Lâm bác Thần giơ tay thi triển một thuật thủy hoàn. Ánh sáng màu xanh lam bao quanh người của Sở Ngân. Về thường trên người của Sở Ngân vô cùng chậm chạp mà động đậy, dường như lại có xu hướng lành lại. Là. Nhưng cho hai cánh tay bị chặt thì không có phản ứng gì. Mày mắn thay, mạch đập đã rõ ràng có lực hơn một chút. Lâm Bắc Thần liên tục thi triển thuật thủy hoàn. Cuối cùng, sợ ngân phun ra một ngụm máu loãng, cơ thể kẽ nhúc nhích. Những vết thương có thể nhìn thấy trên cơ thể của hắn đã lành lại khoảng một phần ba. Với bi năng tư thuật thủy hoàn của Lâm Bắc Thần, liên tục thi triển, cũng không thể làm vết thương trên người sợ ngân khỏi hẳn. Đồ thấy được mức độ nghiêm trọng của viết thương như thế nào rồi? Chủ nhiệm sợ ơ,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 Đây là có sức đề kháng và khả năng miệng dịch cả Trong lòng hắn nặng nề Lúc này sợ ngân hò khăn vài tiếng Cuối cùng mở miệng Hơi thở mong mạnh nói Lâm, Lâm Bác Thần Tiểu tư thối trò Trò sao có thể đây là đâu Chủ nhiệm sợ Cuối cùng ông cũng tỉnh rồi Làm ta sợ muốn chết Lâm Bác Thần thở vào nhẹ nóm Ngồi bệt xuống đất nói Nơi này là vạn độc động hang ổ của đám người liên minh mạo hiểm giả sông mọt. Vẫn còn ở vạn động động sao? Thân hình sở ngân Rune lên, dồn dập nói, "Trò công bị bắt rồi à? Bạn học nhạc không hương đâu rồi?" Lâm Bắc Thần vội vàng giải thích, "Đừng lo lắng, nàng ta không sao. Ta nhờ nàng ta trở về thành đi tìm người giúp rồi. Nghe nói ông bị bắt nên ta tự lẻn vào thành tới tìm ông." Hắn đại khái kể lại, Ông đúng thật là mạng lớn Bị thường nghiêm trọng như vậy Mà vẫn còn sống Sở ngân hát to miệng thở dốc nói Nhưng mà Trò không nên, không nên tới nơi này Trong liên minh mạo hiểm giả sâu mọt này Có mấy minh chủ Thực lực rất mạnh Nhất là chủ nhân cô vạn độc động Tứ minh chủ, giỏi độc dược Không mà đề phòng được, màu đi đi Tuyệt đối không được để bị bắt Lâm Bắc Thần nhìn thấy Ông ta kích động thầy vội vàng ném một chiêu trà mà nói, "Yên tâm đi, ta đã giết hắn rồi." Lại một lần nữa kể chuyện lẫn vào trong thành nói ra. Sở Ngân im lặng một lúc, sau đó mắng, "Thần khôn kiếp trò sao không đến sớm hơn?" Lẩm bác thần ba chấm. "Tôi được rồi, lão tử lần này coi như quá thảm rồi, hai tay đều bị chặt đứt." Hơi thở của Sở Ngân dần trở nên ổn định hơn, lại nói, "Cũng hay đã phàn quyên mẫn." đã dạy cho trò thuật hủy hoàn, nếu không, cho dù đạt thần tiên cũng <cười> cũng không cứu được đạo tử ta. Ông nghỉ ngơi trước đi, khôi phục thể lực, sau đó lại kể lại kế hoạch. Lâm Mặc Thành lại nói. Cuối cùng cũng cứu được Sở Ngân, nỗi lo của hắn rốt cuộc cũng dịu lại. Trên mặt của Sở Ngân lộ ra vẻ mệt mỏi, hơi thở cũng dần dần yếu đi, lại nói: "Tiểu tử thối Ta có lòng tàn nhẫn rồi, giết rồi, cũng coi như báo thù cho ta rồi. Cho đi đi, không cần lo cho ta. Cho dù ta ra ngoài được cũng sớm không đợi bao lâu nữa. Không biết nói chuyện thì nói ít thôi, có tin ta giết ông không? Lâm Bắc Thành trực tiếp ngắt lời, thô lỗ nói: Ta vất vả lắm mới đoạt ông từ tay tử thần về, vì ông, ta lần đầu giết người liền đại khai sát giới. Ông giờ đòi mạo ta đi, không đúng. Mẹ nó, cuộc trò chuyện gì vậy? Giống như phim truyền hình cẩu huyết trên kênh Mango lúc 8 giờ tối vậy. À, ta nói hết cả ra gà rồi này. Đừng nói mấy thứ này nữa. Ông nghỉ ngơi cho tốt đi. Ta nghĩ cách làm một vố lớn đã. Giang Ân vô cùng mệt mỏi, nghe Lâm Bắc Thần nói vậy, nhìn không được bật cười. Tiểu tử thối, đừng có lộn xộn, trò trông muốn làm gì? Hắn lại hỏi. Lâm Bắc Thần nói: tất nhiên là trả thù thôi. Con người của ta thiếu kiên nhẫn lắm, có thù không thể để qua đêm được, nhất định phải báo thù ngay tại chỗ. Nói xong thì hắn ném trò Sở ngân vài cái thuật thủy hoàn nữa, mê hoặc hắn lên giường trong một căn nhà gỗ khác, đập chăn bông lên cho ông ta. Sở ngân vẫn muốn ngăn cản, nhưng lại cảm thấy vô cùng kiệt sức. Hai mắt choáng váng không mở ra được, bị làm bác thần vỗ về như dỗ em bé đang ngủ sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say. Lâm Bắc Thần tung ra một loạt thuật thủy hoàn, lặp đi lặp lại, khiến toàn thân của Sở Ngân xanh mét. Lúc này, mới xoay người rời khỏi căn nhà gỗ ấy. Trong viện năm người đã chết hết. Lâm Bắc Thần vốn định tìm kiếm thi thể của Tứ Minh Trọng, sau đó lại nghĩ, tên này chơi độc, lỡ đầu thi thể có dấu độc thì sao? Phải nghĩ cách làm một cái bao tay ngăn cách. Hắn lại tìm kiếm trong một số ngôi nhà cổ khác. Kết quả trong ngôi nhà cổ ở phía xa, tương tự như một phòng chứa đồ, tìm thấy rất nhiều vật phẩm thiết bị luyện kim luyện độc. Trong đó còn có găng tay chống độc làm bằng da động vật. Mới buồn ngủ thì có người đến đưa gối cho Duân. Lâm Bắc Thành vui mừng, hắn đeo bao tay xoay người đi tìm tiếp. Quanh nhiên tìm thấy một túi khò báo, trong đó có bảy mấy chai lọ và một số vật dụng linh tinh. Còn có một cuốn sách quý đã thu hút sự chú ý của Lâm Bắc Thận. Lão già này được xưng là Vạn Độc lão tổ, ở một nơi tên là Vạn Độc động, em chẳng có liên quan đến cuốn sách bí mật này. Hắn cẩn thận quan sát. Cuốn sách quý này được làm bằng một loại chất liệu da kỳ lạ nào đó. Bên ngoài của nó có màu đen nhạt, như thể nó được ngâm trong báo tươi lâu ngày. Trang bìa Bị mài cực kỳ bóng loáng Rõ ràng là thường xuyên Bị người khác cầm trong tay ngắm nghĩa Xây khoảng hai ngón tay Có tổng cộng hai mây tràng Mở ra nhìn lướt qua Chữ viết trên đó cực kỳ nhỏ Đừng ghi dài đặc Đều là tất cả các loại đơn thuốc độc Cũng như các phương pháp sinh trưởng trời sinh độc thảo Luyện chế, hạ độc, giết người cực nhạnh Tiểu cơ, quay trục Giúp ta tạo áp cho quyển sách này Lâm Bắc Thần ra lệnh trong độc. Được thôi chủ nhân. Trợ lý giọng nói thông minh của điện thoại di động điều khiển điện thoại bắt đầu quay chụp. Một lát sau trong cửa hàng ứng dụng áp phạn độc tường giải thiên đã được tạo ra. Sau khi tốn hai cỡ dữ liệu tải về máy, bấm chạy, sử dụng tính năng quét một lượt trong ứng dụng để quét các chai lọ được tìm thấy trong túi kho báo. Nháy mắt trên màn hình ảo trước mặt xuất hiện tất cả tên, công dụng và cách sử dụng của chúng. Kim bài tuần phấn, mao vàng nhạt, không có hại khi hít phải một lượng nhỏ, kịch độc, bôi trên vũ khí đào kiếm, gặp máu sẽ điểm phòng cổ họng, có thể hạ độc cao thủ dưới cảnh giới võ sư. Long huyết trùng tệ, kịch độc, dính vào người chảy chết, thường được cho vào đồ ăn thức uống, có tác dụng nhất định đối với cường giả dưới cảnh giới võ sư. Thiên hương tam tiêu tán, thuốc mê, chủ yếu được sử dụng ném về hướng gió, hít phải một ít sẽ khiến cả người buồn rủn, có hiệu quả đối với võ giả dưới cảnh giới võ sư, có hiệu quả nhất định đối với cao thủ cảnh giới võ sư, không có hiệu quả đối với cường giả trên cảnh giới võ sư. Thiên đào lục thân đan, mục đích dùng để trấn tấn. Một khi uống vào thì giống như phải chịu hàng ngàn nhát dao cho dù là cường giả cảnh giới võ sư cũng khó có thể chịu được loại đau đớn này. Phần thân sẽ đau đớn đến ngất đi, tìm mật đều sẽ nứt ra mà chết. Độc ái nhất điều sai, phục kích dục cực mạnh, một khi uống vào, dục vọng sẽ điên cuồng, âm dương phải kết hợp mới trấn áp được dục tính, nếu dùng quá liều sẽ dẫn đến mất khống chế tinh thần, điên loạn mà chết. Thật thông phấn, thi trùng phấn, ngũ độc hoàn app một quét một lần tên, mục đích, cách sử dụng, liều lượng vân vân của các loại thuốc trong đơn hơn một chục chai đỏ đều không thể ngờ mà hiển thị trước mặt Lâm Bắc Thận. Tuyệt vời ông mặt trời." Lâm Bắc Thận vui mừng nói. Nhất thời bật hách, nhất thời sảng khoái, luôn luôn bật hách, luôn luôn sảng khoái. Có áp phản độc tường giải thiên này trong tay rồi. Với cơ bản chất độc trong phản độc độc cho dù có khủng khiếp đến đâu, nó cũng sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Lâm Bắc Thần. Hắn dùng app này để quét vào các phòng khác trong toàn bộ viện. Lại có chút thu hoạch nữa, nhận lại thiền hương tàm tiều tán cùng lao huyết trùng tề, số lượng rất nhiều. Lâm Bắc Thần không chút do dự, đều thu hết vào bài đồ nét tích. Đúng lúc này, ở cửa sắt gối vào dân viện, truyền tới tiếng đập cửa. Sư phụ, sư phụ! Một giọng nói khàn khàn vang lên. Tới chứng nhận giọng nói của đại sư huynh phản động động mà Lâm Bắc Thần đã bắt gặp khi đi qua Thống Đạo nơi sơn động. Trong lòng Lâm Bắc Thần run lên. Kít kít, cửa sắt được mở ra, đại sư huynh đi vào, nhìn thấy sư phụ đang đứng trong tiểu viện, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bảy khác tám đệ tử cũng không ở đây, không biết đi đâu rồi có tên lúc trước đến lấy đồ theo lệnh của đại minh chủ đang đứng kế bên nói gì đó với sư phụ. Bộ dạng đúng là có chút được sư phụ khen ngợi. Chuyện gì vậy? Đại sư huynh trong lòng kinh ngạc. Lúc này tên tiểu tử theo lệnh của đại minh chủ đến lấy đồ, quay người đi về phía hắn nói. Từ minh chủ bảo cười truyền lệnh xuống, tất cả các đệ tử của vạn độc động vào đây, hắn có chuyện quan trọng muốn phân phó. Cái này đại sư huynh đi về phía sư phụ. Nhìn thấy sư phụ đứng ở cửa nhà gỗ, quay lưng về phía mình, liên tục rửa tay. Hắn cũng không dám nói một chút nghi ngờ, nhanh chóng đồng ý. Phản độc giáo tổ ngày thường rất lạm dụng uy quyền. Đối với những đệ tử không tuân theo mệnh lệnh, động một tí là đánh chết, không giết bằng cách thử thuốc độc mà chết, thì cũng giết bằng cách xẻ tám mảnh ra giải phẫu, hoặc là đưa đến hầm phản sa cho rắn ăn bởi vị đại sư huynh không dám nghi ngờ gì, cũng không dám cãi lời. Hắn xoay người rời đi, đi ra ngoài triệu tập các sư đệ khác. Khuôn mặt cổ lâm bác thần lộ rõ sắc khí. Một lát sau 21 tên đệ tử của Vạn Độc Động đều tới tiểu viện, tất cả đều cúi đầu không dám thở mạnh. Đại sư huynh đứng ở hàng đầu tiên, chạp tay nói: "Sư phụ, các công sư đệ đều đến rồi, xin hỏi là có chuyện gì phân phó đây?" Vạn độc lão tổ đứng tại chỗ, vẫn xoay lưng về phía bọn họ, dường như đang đau khổ suy tư cái gì đó. Đột nhiên hắn xoay người vẫy vẫy tay với Đại sư huynh. Đại sư huynh rùng mình, vội vàng bước tới. Đúng lúc này, Lâm Bắc Thành đứng ở bên cạnh, đột nhiên rút kiếm nâng ra. Đại sư huynh căn bản không nghĩ đến, trong vạn độc động còn có người dám ra tay với mình. Thực lực của hắn cũng chỉ ở mức cảnh giới võ sĩ cấp 9 bản lĩnh phần lớn đều là kỹ năng hạ độc và dùng độc. Bởi vì hắn bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị một kiếm đâm xuyên qua yết hầu. Lại sự huynh trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Lâm Vách Thần rút kiếm, sau đó không chút do dự, cả hai tay đều giơ lên, vù vù. Sáu cây ám tiễn bay ra, bắn thẳng sáu đệ tử vận độc độc đang đứng gần nhất. Lúc này các đệ tử khác bất kịp phản ứng lại, sư phụ Ngươi giết đại sư huynh, sư phụ muốn giết chúng ta, chạy mau, chạy mau. Một mớ hỗn loạn. Khi bọn hắn vừa xoay người muốn chạy trốn, đột nhiên cảm thấy cả người bồn chồn, toàn bộ sức lực đều mất đi, mềm nhũn ngã xuống đất. Là thiên hương tạm tiêu tán, không xong rồi. Các đệ tử kinh hãi gần chết. Lâm Bắc Thành trước tiên đâm vào tim đại sư huynh, sau đó đi tới, mặc kệ những lời van xin đau khổ chém tất cả các đệ tử của phạn độc động ngay tại chỗ. Để chắc chắn rằng bọn chúng thật sự đã chết, hắn còn chém thêm một lần nữa. Sau đó, hắn dùng hóa thì phấn được tìm thấy trong nhà cổ, biến tất cả các xác chết thành bột thối nước đặc màu vàng, đổ nó vào trong hồ nước bên tiểu viện, dọn dẹp hiện trường một lần nữa. Đừng trách ta, muốn trách thì trách các ngươi, làm nhiều chuyện xấu xa nên có quả báo này. Làm xong mọi việc, hắn bước ra khỏi tiểu viện, đóng cổng sắt của sơn động lại, sau đó treo biển cảnh báo bế quan ở bên ngoài, rồi lại ra khỏi sơn động, thả tất cả độc xà trong hầm vạn xà ra, để dùng áp phản độc tường giải thiên để mở các cơ quan kịch độc khác ở sơn động. Ngoài ra, còn có nhiều thứ độc hơn được bố trí khắp nơi trong hang. Như vậy cả vạn độc động có thể nói là phòng thủ kiên cố sống gần ở trong đó nhất định sẽ an toàn. Khi Lâm Bắc Thành bước ra khỏi vạn độc động, bên ngoài trời đã gần sáng. Hắn mở bài thuốc mát, trước tiên tìm thấy nhiều nguồn nước khác nhau trong thành, đổ tất cả long huyết trùng tể kịch độc vào tất cả các nguồn nước. Khi đến suối nguồn trung tâm cuối cùng, thực sự có hơn một chục mạo hiểm giả đang canh giữ trông coi bên chiếc nước. Ai? Nhìn thấy Lâm Bắc Thành đến gần, hai hộ vệ trực tiếp tiến lên hỏi. Ông đội người đây. Lâm Bắc Thành bất thối gần, đâm trằm một kiếm, kiếm hoa lóe qua, phốc phốc. Hai tên mạo hiểm giả trực tiếp ngã xuống đất, cổ họng phun máu. Tiểu tử ngươi bắt lấy hắn. Đám hộ vệ các thấy thế lập tức vọt tiến. Lâm Bắc Thành thi triển Thục Hượng Tiết Ngọc Bộ, thân hình giống như một bóng ma, nhảy mắt chào đến trước mặt các mạo hiểm giả thị vệ, từng kiếm từng kiếm, tiếng tra chỉ hơn mười hơi thở mà thôi tất cả đều bị chám chết. Hắn ném xác xuống giếng suối, sau đó đổ một ít hóa thì vẩn vạc. Trong phút chốc, xác chết biến thành nước đặc màu vàng hòa với nước xuống. Vết rửa sạch vết đánh và máu trên mặt đất, rồi đổ liên tiếp vài gói lòng huyết trùng tệ, độc ái nhất điều xài và thiên hương tạm tiêu tán, lúc này mới thôi. Trên đời này không nên tồn tại một nơi ô hợp rởn bẩn như này. Ánh mắt của hắn kiên định Ông nay ta sẽ hoàn toàn quét sạch tổ của đám sâu mọt này. Sau khi làm xong hết tất cả mọi chuyện, hắn quay người rời đi. Lúc này xa xa chân trời, mặt trời đang dần lộ ra, một lớp sương mù vội sáng bao phủ khắp nơi. Lâm Bắc Thành đưa tay lên cắn một miếng, sau đó giả vờ như không có việc gì, đi quanh quẩn trong thành, vừa nghe ngóng vừa đợi chất độc trong nguồn nước phát huy tác dụng. Bóng dáng của tên mạo hiểm giả trên đường phố dần dần nhỏ hơn. Lâm Bắc Thần thong thả đi dạo xung quanh. Khi hắn đi ngang qua một thạch viện, bỗng có tiếng la hét thảm thiết thê lương, con kèm theo tiếng cầm của dã thú cùng với tiếng hò hét trầm trồ khen ngợi. Tiếp theo, âm một tiếng, cửa gỗ của thạch viện bị thủng, một thân ảnh cao lớn loạng choạng bò chạy ra ngoài. Bắt lấy kỹ nữ này, đừng để nàng thoát chạy năm sáu tên mạo hiểm giả từ phía sau đuổi theo, ném dây xích ra, năm được thân hình cao lớn đang chạy kia, sau đó vội vướng hạ hế, từng chút một kéo bóng dáng cao lớn đi vào trong thạch viện. A, tàn liêu mạng phép bọn xúc sinh các ngươi. Thân hình cao lớn không hề chạy thoát được, nên trực tiếp đánh vào đám mạo hiểm giả này. Nhưng nàng trọ trạng đã vô cùng yếu ớt, trên người có rất nhiều vết thương. Mấy thành vị đám mạo hiểm giả đánh ngã xuống đất. Trên mặt của Lâm Bắc Thận lộ ra chút ngạc nhiên, bởi vì thân hình cao lớn này chính là Vũ Hộng, nữ kiếm sĩ cao lớn oai phong đến từ đoàn mạo hiểm Hỏa Sắc Vi. "Ơ, các tử kiếm sĩ của đoàn mạo hiểm Hỏa Sắc Vi không phải đều bị làm nhục, sặc dọc bán đi hết rồi sao? Tại sao Vũ Hồng này vẫn ở đây? Chẳng lẽ bởi vì bộ dạng quá oai phong cho nên bán không được giá?" Trong lòng quận Lâm Bắc Thần hơi đọng, xoay người đi tới thạch viện, đứng lại, ai? Hai mạo hiểm giả hung thần ác sát canh cửa, đưa tay cản lại, nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, vẻ mặt giễu cợt nói: "Đâu thư viện, giao phí mới được vào. Một lần, một đồng tiền bạc, đưa đây. Ta nợ còn mẹ ngươi." Lâm Bắc Thần tát hai cái, làm hai tên này bay ra ngoài. "Có người gây sự, bắt hắn lại cho ta." nam bảo hiểm giả khác nhìn thấy cảnh này lập tức nổi giận. Vai tên đang giữ Vũ Hồng lại rút kiếm ra, sẵn sự thét lên đạo vệ phía Lâm Bắc Thận. Lâm Bắc Thận không gọi bảo tiến lên, trực tiếp lấy ra một lệnh bài vạn độc lão tổ của thứ minh chủ, phát sáng lạnh lùng quát: "Ta là đệ tử của vạn độc lão tổ, ta xem các ngươi ai dám làm càn." Lệnh bài này giờ hắn nhặt được trên thi thể của vạn độc lão tổ. Liền binh mạo hiểm giả sơ một Là một tổ chức tương đối lỏng đẹo Lâm Bác Thần đã phát hiện ra điều này Từ tên Liên Minh Là có thể nhìn ra được rồi Mấy đại minh chủ Đều có lệnh bài riêng Thứ này rất xóa người Mấy mạo hiểm giả chạy tới Bị giò sở ngay tại chỗ Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì Lâm Bác Thần nheo mắt Ngần đầu 45 độ Thái độ ngông cuồng hỏi Câu hỏi rất mơ hồ Một tên mạo hiểm giả cao cầy do dự nói Cộng bộ con tiện nhân trốn thoát khỏi nơi đấu thú. Bang Lâm Bắc Thận đi đến tát hắn một cú. Ma hiểm giả cao cẫy xoay tròn hai vòng, hắn lớn tiếng chửi, "Mắt mi mù à, cái này ta đương nhiên là thấy rồi. Vừa rồi không phải người của Hỏa Sắc Vi sao, sao lại không bị bán đi?" Ma hiểm giả cao cẫy trực tiếp bị đánh, chỉ còn lại mấy cái răng. Ma hiểm giả bên cạnh vội vàng giải thích, "Tiện nhân này dáng người giống như một con gấu." không có chút nước đến nào. Vị khách bên kia không chọn nên đã giữ nàng thác ở lại, đợi đến trường đấu thú. Hôm nay là ngày nàng ta lên đài. Ai mà biết được tiện nhân này lại dùng tay xé hai con hàn băng lang, còn lao ra khỏi trường đấu thú chứ. "Đưa ta đi xem." Lã Bắc Thạnh nói. Mấy tên mạo hiểm giả không quá chậm trễ, vội vàng dẫn đường. Cái gọi là trường đấu thú giống như đấu trường da mã cổ đại mà Lâm Bắc Thần đã xem trong phim truyền hình. Tất nhiên, quy mô nhỏ hơn nhiều. Nó là một hồ đá lớn với đường kính khoảng 30m, được bao quanh bởi những bức tường đá cao khoảng 5m. Bên trên tường đá có một ít chỗ ngồi lộn xộn. Trường đấu thú có 4 cổng, đằng sau hàng rào thép của bộ cánh cửa đều nhốt dã thú. <cười> Đeo cụm cho tiền nhân này rồi, ném nó xuống thêm một lần nữa đi. Một tiếng cười độc ác thù bại vang lên từ chỗ ngồi trên bức tường đá phía tây. Là một người đàn ông tóc đen cao hơn 2 mét, dáng vẻ như một con gấu khổng lồ, khuôn mặt hùng dữ, ngồi trên một bạo tọa nham thạch rực bắt mắt, mặc một chiếc áo gỉ lê màu xanh lá cây kỳ lạ, đang cười một cách man rợ. Thuốc hạ của hắn đè Vũ Hồng xuống, mang xiềng chân cho nàng ta. Như vậy cho dù Vũ Hồng khinh công kinh người Thì cũng trốn không được khỏi trường đấu thú này Chú ý chú ý Đặt cực tiện nhân này Có thể chống đỡ được bao lâu Một tên mạo hiểm giả Mập mạc giống như hẹo Trong tay cầm một cái chiều lớn tiếng khác lên Đấu thú Ngoài việc bán vé Thứ quan trọng nhất là hoạt động cờ bạc Mà nhiều người có thể tham gia Đây là một trong những cách Kiến tiền quan trọng nhất của ngũ bình chủ Lâm bác thận Nhìn thấy sữa sân đấu thú đã có hình 10 thi thể trẫm máu không hoàn chỉnh. Đại khái có thể đoán được năm người này cũng không phải là mạo hiểm giả sâu mọt, hẳn là những người vô tội bị bắt lên đây. Vù vù. Vô Hồng trực tiếp bị ném vào trong sân. Tìm cho tiện nhân này một người bạn đi. Ha ha ha ha. ha. Gã đàn ông tóc đen mặc kit lên màu xanh cười lạnh, liếc mắt trả hiếu. Mấy tên đầu lạp bên cạnh lập tức lôi từ trong nhà giam gỗ ra, một cậu bé trông chỉ mới 18-19 tuổi, người gầy gò đen nhẻm nằm vật trong sân. Lúc này Lâm Bắc Thận mới chú ý, có rất nhiều người trông giống như nô lệ đang bị giam ở nhà giam hàng rào gỗ bên cạnh. "Không, tha mạng, thả cho ta đi các vị đại gia, ông dược của ta bị mù rồi, vẫn đang chờ ta hái thuốc trở về. Ông ấy sắp không xong rồi, cầu xin các người hữu lòng từ bi thả ta trở về đi." Đứa nhỏ ngã xuống đất, mặt mũi bê bết máu, đứng dậy quỳ rạp xuống đất, khóc lớn cầu xin thương xót. Nhà nghèo không có tiền mua thuốc vi để chữa bệnh mù cho ông nội, mà dốc hết sức mình đi theo một đoàn mạo hiểm lên vùng núi cằn cỗi phía bắc để hái tiểu thiên tinh thảo. Ai biết được người của đoàn mạo hiểm bị giết, bị bắt một đứa. Nó cũng không may, rơi vào tay những người này, chuẩn bị đưa đến trường đấu thú nhưng dù nó có fan xin như thế nào đi chăng nữa thì những kẻ mạo hiểm giả soward xung quanh cũng chẳng mấy mảy may, may thương cảm. Thay vào đó, tất cả bọn chúng đều vui sướng cười vang chửi rủa khi thấy người ta gặp họa, háo hức thúc dục trận đấu thú nhanh chóng bắt đầu. Phố Hồng nâng xương chân, đưa đứa trẻ lên nói, "Đừng sợ lưng ta." Nàng càng người bị thương, trận vừa rồi làm cho đùi của nàng cùng thắt lưng của nàng B móng vuốt của Hãn Băng Lang cào xé, gần như kiệt sức nhưng vẫn bảo vệ cậu bé kia phía sau. Hàng rào sắt của cánh cổng phía tây từ từ nâng lên, tiếng gầm của Hãn Băng Lang vang lên. Bốn con Hãn Băng Tang trưởng thành vô cùng đói khát lao ra từ phía sau cánh cổng, nhanh như chớp lao về phía Vũ Hồng. Vũ Hồng trợn to mắt tức giận, thật lần trùng xuống, định lao ra ngoài. Vù vù vù một vệt lưu quang màu bạc chợt lóe. Bốn con hàn băng lang bổ nhào trên không, kêu lên một tiếng rồi trực tiếp ngã xuống đất, tứ chi co quắp tắt thở. Sự việc như vậy đều làm mọi người bất ngờ, lạ ai. Người đàn ông tóc đen áo kỳ đệ xanh đột ngột đứng lên, ánh mắt sắc bén như dao, liếc nhìn một phòng nói. Tên khốn kiếp nào không có mắt, ăn gan hùm gan báo hay sao mà dám phá hứa trận đấu thú của lão tử? Lâm Vách Thành Từ từ thu lại cánh tay đang giơ trên của mình, đương nhiên là hắn trọng thủ cho. Mặc dù lần trước bị tiểu linh của Hỏa Sắc Vi lập mưu, nhưng lần này không phải là sập bẫy. Hành động lựa chọn bảo vệ cậu bé của Vũ Hồng làm cho Lâm Bắc Thần cảm động, người như vậy đáng được cứu. Thân hình của Lâm Bắc Thần chợt lóe, hắn trực tiếp nhảy vào giữa đấu trường, cầm trong tay lệnh bài, bay ra trước mặt người đàn ông tóc đen Mặc kia lê xanh phải nói: "Nhân danh Vạn Độc lão tổ, ta đến mang cười phụ nữ Vũ Hồng này đến Vạn Độc động để thử độc." "Tứ ca cần người à?" Người đàn ông tóc đen áo xanh gầm lên một tiếng, trực tiếp từ trên ghế đá nhảy xuống trường đấu thú, như thể một tòa tháp sắt rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển kịch liệt. Lần trước ở đại điện Minh chủng, tại sao tứ ca không nói? Tên này nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần rồi hỏi: Tự ca, tên này vậy mà cũng là một minh chủ sao?" Trong lòng của Lâm Bắc Thần văng thầm một câu, không kỵ tới tự nhiên quan một việc vớ vẩn lại gặp một kẻ bự. Bởi vì tên giáo phiên bị đưa đi làm thử nghiệm thuốc đã chết. Thí nghiệm thuốc thất bại, cần vật liệu mới. Người phụ nữ này có thân thể tốt, vì vậy sư phụ ta bảo ta đến đưa nàng ta rời đi. Lâm Bắc Thần lại nói, Cách giải thích này vô cùng hợp lý, đúng không? Ai mà ngờ tên to sắc kia lấy rượu cợt Bên trong phản độc động của thứ ca Từ khi nào lại có một cao thủ như người Còn biết sử dụng cả ám tiễn Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút Lại nói Ta gần đây mới bái nhập môn hạ của lão tổ Người đàn ông tóc đen cười ha hạ nói Tứ ca nhận đệ tử Chắc chắn sẽ tổ chức lễ nhập môn Thông báo cho ta Nhưng gần đây ta chưa từng nghe nói qua, nghi thức thu đồ đệ nào? <cười> người rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Thành nhất thời có chút mất kiên nhẫn, người đến từ đôn hoàng nga. Hắn gật đầu cười lạnh nói, "Ngươi có ý gì?" Tên to xác sững sốt. Lâm Bắc Thành nói, "Sao nói nhiều quá vậy?" Ngần nhiên ông to lớn tức giận, đang định ra tay thì đột nhiên cảm thấy thân thể mềm nhũn ra, nguyên khí bắt đầu không tự chủ được. Ngân cốt mềm nhũn giống như đột nhiên bị bẩy lặng. "Thiên hương tam thiếu tán, ngươi!" Tiền Đại vừa sợ vừa giận. Đàm Phách thần trực tiếp tại đan nan kiếm vào tay, chém trong một kiếm mà nói, lên đường vui. Nếu không giúp được, vậy thì vạch mặt trực tiếp giết. Năm giận tóc đen tay chân mềm nhũn, mắt thấy tránh không được một kiếm này. Nhưng ngay lúc này, áo gỉ lệ xanh trên người hắn đột nhiên bật lên, Thành một thành bột tia chớp màu xanh lục bay về phía Lâm Bắc Thần. Vu kiếm quang cắt đứt tia chớp xanh, nhưng đoạn đầu của tia chớp bị cắt cũng phóng ra, trực tiếp cắn vào vai trái của Lâm Bắc Thần. Đúng thế, là cắn. Lâm Bắc Thần bất ngờ, không kịp đề phòng bị cắn một phát cực mạnh. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra áo kỳ đề mà nam nhân tóc đen đang mặc thực chất là một con mãng xà màu xanh trông thật kỳ dị. Chỉ là trước đó mãng xà chịu sủi lơ, cứng ngắc quấn quanh thân thể nam nhân tóc đen, bất động, không có một chút sinh khí. Trong lĩnh phạt nhìn cứ tưởng là một chiếc áo ghi lê màu xanh kỳ quái. Cho dù bị Lâm Bắc Thần chém đứt, thì mãng xà này vẫn cắn được vào vai trái của Lâm Bắc Thần trước khi chết. Bốn chiếc răng lành hằn sâu vào máu thịt, độc độc phun ra. Lâm Bắc Thần cảm thấy nửa cánh tay trái của mình đều đã tê dại. Ha ha ha, tên khốn ngươi dám đánh lén ta." Nam nhân tóc đen ngửa mặt lên trời, cứ như điên, cố hết sức chống đỡ để không ngã xuống quát, "Ngươi đâu, bắt tên tạp chủng này lại cho ta, ta muốn xem xem là ai phái hắn đến ám sát ta." Các mạnh hiệp giả trong trường đấu thú lập tức rút kiếm nhảy xuống, nhếch răng cười lao về phía của Lâm Bắc Thần. Vũ Hồng lúc này vẫn chưa nhận ra Lâm Bắc Thần, "Đi mau đi, không cần lo cho bọn ta." Nàng hét lên. Lâm Bắc thần cười khúc khích, không ngờ một kẻ thổ bảo sống gấu như ngươi lại là vạn gia. Hắn cầm đan đan kiếm trên mặt đất bên cạnh hắn, giơ cánh tay phải lên và kẹp một nửa con rắn đã chết, ném nó xuống đất, giẫm nát đầu rắn, sau đó ném một thủy hoàn cho bản thân làm một ngụ. Thủy hoàn xanh thẳm lượn lờ, với thường ở vài cái nhành trong khép lại. Đồng thời hắn trực tiếp từ trong bài tụng Đát Địch tài ra một phản độc dịch tích đan nuốt nó vào miệng. Phản độc dịch tích đan này là thứ của phản độc lão tổ, chuyên gia chơi độc, đương nhiên rất thành thạo giải độc. Sau khi hoàn thành một loạt các hành động, năm mạo hiểm giả cũng đã vọt tới. Hẳn rút thành đàn làn kiếm cắm trên mặt đất lên, đâm tới, vù vù. Âm thanh xé gió của bụi kiếm liên tiếp vàng lên, đúng là sạng huyệt kiếm pháp đang xuất ra kỹ thuật nhất tinh này trong tay võ sư Lâm Bắc Thần càng tăng thêm uy lực. Mũi kiếm sắt lạnh huyền ảo đầy trời sao mà bốn mạo hiểm giả ở đằng trước đang lao tới, trực tiếp bị kiếm đâm xuyên qua cổ, ôm cổ bu hét rồi ngã xuống. Lúc này, vạn độc dịch tích đan đã có hiệu lực. Một luồng nước mát lạnh tràn ngập trong cánh tay trái, cảm giác tê và xương tê do chất độc của mãng xà đã tan biến ngay lập tức tay trái của hắn tìm tòi ở trong hư không, Trịnh Y Kiếm đã ở trong tay, giết. Lâm Bắc Thần gầm lên rồi động thủ, kiếm quang lóe ra, không ai chịu nổi một kích, đám mạo hiểm giả sầm vọt đều phun máu mà ngã xuống đất hết, phạch phạch. Tiếng phi điều bộ cánh vang lên. Lâm Bắc Thần thi triển thần pháp Vần Trùng Phỉ Vũ, nhắm vào nam nhân tóc đen. Muốn bắt giặc thì phải bắt vัว trước, muốn trừ nó thì phải trừ má nó trước. Bắt được Ngũ Minh chủ rồi thì đám lâu la còn lại đương nhiên chẳng đáng nhắc tới. Nam chân thấy không ổn, lớn tiếng quát to, mau ngăn hắn lại. Nó xong thì xoay người muốn bỏ trốn. Dù sao thì hắn cũng là cao thủ cảnh giới phó sĩ cấp 2. Trúng thiên hương tam tiêu tán, miễn cưỡng còn có thể di chuyển, nhưng tốc độ không bằng trước đây. Thần pháp của Lâm Bắc thần cực nhanh, nháy mắt đã tới gần Một kiếm xuyên thủng ngực của nam nhân tóc đen. Sinh tử tồn vong đến cực điểm, tên này kêu lên một cách trị quái, sau đó lăn qua một bên, kiếm quang lướt trúng cánh tay trái. "Đừng giết ta, đừng giết ta mà." Hắn bò trên mặt đất khóc lớn, nước mắt đọt mối cảm đem. Trong lòng của Lâm Bắc Thận không có một chút thương hại. Hắn tiến lên đâm liên tục mấy nhát, cuối cùng một kiếm đâm vào giữa lưng, xuyên qua cơ thể người kia. Nam nhẫn tóc đen thét lên, khuôn mặt đầy phẫn uất, phản kịch trước khi chết, đấm vào ngực của Lâm Bắc Thần một cú, tiếng gãy xương gực vang lên. Dù sao hắn cũng là cao thủ cảnh giới võ sư cấp 2, tuy đã trúng thiên hung tạm tiêu tán, nhưng dưới sự uy hiếp của tử thần, thì uy lực của những đòn chí mạng vẫn vô cùng kinh người. Ngay cả kiếm cốt của Lâm Bắc Thần cũng bị đánh gãy. Nhưng như vậy thì sao chứ? Lâm Bắc Thần rơi tay, ném cho mình mấy cái thủy hoàn liên tục chữa lành vết thương, càng gây tỏa ra màu xanh lam, xương cốt lành lại. Hắn trực tiếp đạp lên lưng của nam nhân tóc đen thét lớn, nhân danh mặt trắng phán xét ngươi, sự chết. Một kiếm đa nan chặt rứt đầu của gã bệnh chủ. Lúc Lâm Vắc Thành đỡ trái đất đã xem được bộ phim truyền hình khác nhau, thường thấy nhân vật chính đánh bại kẻ phản diện, tưởng rằng kẻ đó đã chết, kết quả lại bị tên phản diện mạng còn dai hơn dán ánh ghen các kịch bản này, vị trí của nhân vật chính và phản diện thay đổi cho nhau, kịch bản tương tự cũng thường xuyên có. Phần Lục ấy hắn đã nghĩ, nếu sau này hắn trở thành một hiệp sĩ và chiến đấu với những người khác, sau khi đánh bại, hắn nhất định phải đâm thêm một kiếm nữa, ít nhất phải đâm vào tim hoặc là chặt đầu, đảm bảo rằng kẻ thù thực sự đã chết. Không được rồi, Ngũ Minh Chủ chết rồi, hắn giết Ngũ Minh Chủ rồi. Mọi người tập hợp lại giết hắn đi. Cảnh tượng này đã khiến đám mạo hiểm giả sầm mọt bùng nổ la hét, giết. Hắn như diêm la tử thần, xoay người giao vào đám đông, bất cứ nơi nào đi qua, máu tươi đều bắn tung tóe. Chỉ trong nháy mắt, hơn chục tên mạo hiểm giả ngã xuống. Nhưng mạo hiểm giả cấp lâu la bình thường này, chẳng qua tu vi chỉ đạt đến cảnh giới võ sĩ, cao nhất không vượt quá cảnh giới võ sĩ cấp chín trước mặt Lâm Bắc Thận, bọn họ giống như là rau già, không thể chịu đựng một đòn kích. Dường như chính là một người một kiếm đã chết. Bảo vậy, hội đồng giết chết hắn. Có người hô to, "Vù vù vù." Từng trận ám khí bay về phía Lâm Bắc Thận. Lâm Bắc Thận thi triển Trừ thủy kiếm pháp, nhất chiêu thủy mạn chư thiên, tạo nên một bức tường kiếm đánh bay tất cả ám khí. Đồng thời thân hình rẽ lên, song chưởng nháy mắt giơ lên, từng ám tiễn vụ vụ bay ra, diệt chết tất cả những tên mạo hiểm giả phóng ám khí kia. Cách một lúc, lại cho bản thân hai ngụm thủy hoàn để phục hồi sức lực. Rất nhanh, năm mạo hiểm giả sâu mọt đều tan tác. Mau, mau đi mời các vị minh chủ còn lại, tên cẩu tặc chúng này quá lợi hại rồi. Một đám ô hợp xoay người chạy tán loạn, nhưng còn chưa chạy đến cửa Trạch viện thì tất cả đều đã ngã xuống. Một đám ơ hộp xoay người chạy táng đoạn Nhưng còn chưa chạy đến cửa thạch viện Thì tất cả đều ngã xuống Bó trà khi đâm bác thần tiến vào thạch viện Đã âm thầm bố trí độc sược và thuốc mê Ở nhiều đối thoát hiểm cùng các tường đá Một khi mấy mấy tên bảo hiểm giả này Vị nhiễm chất độc và hết phải thuốc mê Chúng sẽ bất ngờ ngã xuống Trong khoảnh khắc này Trong thạch viện khổng lồ Ngoài trước lâm bác thần, vũ hồng cùng cậu bé kia Những người khác đều nằm trên m Vô Hồng khó tin nhìn Lâm Bắc Thận, đây là người gì vậy, thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn cùng mạnh mẽ. Cảm ta ân cứu mạng của các hạ, cũng xin hãy để lại tên, tại hạ là Vô Hồng của Họa Sắc Vi, nếu có thể sống sót rời khỏi chỗ ma quái này, nhất định sẽ báo đáp ân tình lớn lao của các hạ. Vô Hồng chắp tay nói. Lâm Bắc Thận xoay người, vất tay, ném qua một cái thủy hoàn. Vô Hồng ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ ngại ngùng cực kỳ hiếm thấy. Sau đó vẻ mặt của nàng căng trở đến khiếp sợ, bởi vì nàng phát hiện vết thương trên người của mình sau khi vầng hào quang màu xanh này đặt lên đỉnh đầu đã nhanh chóng lành lại. Sự mệt mỏi giống như thủy triều mà rút đi, sức lực cũng khôi phục được bảy tám phần. "Ngươi lại thấy thế của thần điện sao?" Vũ Hồng theo bản năng hỏi, bởi vì chỉ có những thể tế thờ phụng thần binh được thần binh chấp nhận và sở hữu sức mạnh trị thương mới có thể chữa lành vết thương nhanh chóng tới như vậy. Lâm Bắc Thần giắt vô áo lên nói: "Thiếu điện đẹp trai như ta, mà Vũ Hồng tỷ tỷ quên nhanh như vậy sao?" Vũ Hồng vừa nhìn một cái hoàn toàn sửng sốt, cả người của nàng run rẩy, cũng mang theo sự vui mừng nói: "Là, là ngươi, ngươi không phải..." Nếu mà Lâm Bắc Thần không tự tuyến nói mấy lời đó, thì Vũ Hồng đương nhiên sẽ không nhận ra hắn. Ngày đó Lục Bắc Thần Trượng Nghĩa ra thái cứu viện, từng mang lại hy vọng cho Hòa Sắc Vi. Nhưng đúng lúc đó đã xảy ra biến cố, hắn bị Tiểu Linh đâm một kiếm trước ngực. Cảnh tượng chết thảm tại chỗ đó, bọn tỉ muội Hòa Sắc Vi đều chứng kiến. Cũng bởi vậy mà nàng rơi vào trạng thái tự trách bản thân rất sâu sắc. Lúc này, nhìn thấy Lục Bắc Thần vẫn còn sống, làm sao mà không vui được chứ? Lâm Bắc Thần khi nhìn thấy biểu cảm của nàng ta, thì càng chắc chắn hơn về phán đoán của mình. Đa là việc của Tiểu Linh đều đúng với những gì Chu Thành đã nói. Các nữ kiếm sĩ trong Hoa Sắc Vi đều đã bị trẻ mắt. Mặc dù kết luận này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng chắc chắn sau lưng có một chút chuyện gì đó mỹ ẩn. Ta bị tự thành phái đến thế giới này, vì sao mà dễ dàng chết được?" Lâm Bắc Thần nói. Lời này đúng là không phải chém gió. Hắn thật sự là vị tự thần chết tiệt đó, dùng một cái điện thoại di động đưa đến thế giới này. Giờ nghĩ lại, mình lần này không chết, thật sự là do tự thần đứng đằng sau nâng đỡ sao? Thật tốt quá, bạn học Lâm còn sống, Tư Nương biết, nhất định sẽ Vũ Hồng rất vui mừng, nhưng khi nhắc đến phòng Tư Nương, trong lòng của nàng run lên, nỗi đau ập đến các nữ kiếm sĩ của Hoạn Sắc Vi kết cục rất thê thảm. Lâm Bắc Thần đại nói: "Hai người các ngươi tốt nhất tìm một chỗ trốn trước, chờ ta diệt sạch những yêu ma cặn bã ở ma quật này đã, sau đó tìm các ngươi rời khỏi đây." "Cái gì?" Vũ Hồng còn tưởng mình nghe nhầm. "Tôi muốn một mình đi tiêu diệt đám cường đạo, không có tiếng người này sao?" "Không được à?" Lâm Bắc Thần ra răng cười lộ ra hàm răng trắng lại nói: "Mọi một tín đối giáo cho rặc trong ma quật này đều phải chết." "Nhưng mà chỉ có một mình ngươi." Vũ Hồng nói, "Ngươi đâu không đại bọn họ đâu." "Vừa rồi không phải chỉ có một mình ta sao?" Lâm Bắc thần cười càng lúc càng trực rỡ, đột nhiên tay trái vung lên, sau đó một ám tiễn bắn ra, bắn trúng bộ tên mạo hiểm giả già vỡ chết, năng lượng lại bò ra ngoài, xuyên tim không được đâu." Lâm Bắc Thần lẩm bẩm một câu lại nói, "vẫn nên thêm một đạo nữa." Cảnh tượng tiếp theo xảy ra, đơn giản làm Vũ Hầm kinh hãi. Nàng thấy Lâm Bắc Thần cầm theo kiếm, ngâm ngâm một giai điệu nhỏ không rõ, nhưng nghe có vẻ là một tiểu khúc đâm từng tên mạo hiểm giả đang bất tỉnh hoặc đã chết trong toàn trường đấu thú này. Tất cả đều là hai nhát kiếm, một kiếm đâm xuyên tim, một kiếm chặt đứt đầu ngay cả khi xem vết thương rõ ràng đã chết thì chúng cũng không thoát được xuyên tim chặt độc. Loại phương thức giết người như chỉ đích danh cô tử thân này rõ ràng là rất tàn nhẫn. Nhưng khi Lâm Bắc Thần làm thì lại giống như đang cắt dừa cỏ rau vậy. Biểu cảm trên mặt không hề thay đổi một chút nào. Đều là yêu quái, yêu quái, ta đang chơi game đánh quái thôi. Lâm Bắc Thần vỗ chặt đầu, vừa làm bẩm một mình như tự thôi miên. Chẳng bao lâu toàn bộ trường đấu thú máu chảy thành sông, máu tanh xộc lên mũi. Vũ Hồng che mắt đứa nhỏ lại, nàng hơi run run. Chứ dù nàng đã có kinh nghiệm chém giết rồi, nhưng vẫn bị dọa trước cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Lã Bắc Thành sau khi chém một vòng, lại tới bên người Ngũ Minh Chủ, duyệt nữa là quên nhạt trang bị. Hắn ngồi xổm xuống, Bắt đầu xoát người lút đồ Chết cũng không đủ để các người chuộc tội Đưa đồ của các người ra Giúp đỡ một người quân tử trần chính Tiểu Lan Quân đáng yêu như ta Đây mới là sự xám hối Cùng giác ngộ lớn nhất của cuộc đời các người Lâm Bắc Thần Lâm Bậm nói Kết quả tìm kiếm một vòng Thì phát hiện tên ngũ bình chủ trời rắn này Chỉ có 89 tiền vàng trên người Và đã có vài thứ hỗn độn khác Vũ khí cũng bí tịch linh tinh, hắn đều không để vào mắt. Ông nội ngươi, chơi rắn nhà ngươi, chết cũng không thành thật một chút nào. Lâm Bắc Thần tức giận nói. Làm Sơn Thạc thất bại rồi, sách quê trên người cũng chỉ là chiến kỹ cấp nhất tinh. Ngay cả một quyền cấp nhị tinh cũng không có. Thất bại. Sau đó, hắn không nề hà, mà lục xoát những thi thể khác. Vũ hồng ngần càng ngươi. Thay không được tất cả người trong phân mộng thành đều cho rằng Lâm Bắc Thần là một tên não tàn. Nhìn răng vẻ này đi, đúng là danh bất hư truyền. Người bình thường có thể đảm được loại chuyện như này sao? Nàng có một loại cảm giác kỳ quái. Không phải đám mạo hiểm giả này đánh cướp Lâm Bắc Thần, mà Lâm Bắc Thần đang đánh cướp bọn chúng. Nàng cho thấy có một chút tội nghiệp cho đám mạo hiểm giả này, treo chọc loại não tàn Lâm Bắc Thần này. Đám cường đạo này có lẽ sẽ hối hận đến khóc khi tung hoàng tuyền mắt. Đương nhiên, đây là thứ mà bọn chúng xứng đáng phải nhận được. Đám sổ bỏ cường đạo ma quỷ này chiếm cứ ở vùng đối cản cội phía bắc, phạm phổ số tội, hai tay nhuốm đầy máu tươi, để bọn chúng chết thoải mái như vậy cũng là một loại tha thứ. Sơn Tặc ở thế giới này thật là thảm. Lâm Bắc Thần quả thật nhịn không được, muốn tr chảy nước mắt đồng tình cho những kẻ khốn nạn này, quá nghèo, một đám quỷ nghèo. Trên người của hơn 30 tên mà chỉ tìm được không đến 10 tiền vàng. Hơn nữa trên người của mình chủ trời rắn này tìm được tổng cộng 99 tiền vàng mà thôi, vẫn không được 100. Đối với các sách quý tu luyện linh tình khác, thậm chí còn ít hơn. Chiến ký nhất tình còn không đầy đủ, tốn mất 30 phút trò lút độ kết thúc. Lâm bác thần đứng dậy vươn vai, quay đầu nhìn vũ hồng đang trong trạng thái nửa ngẩn ra. Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vang cất đi mấy miếng tiền vàng mà nói. Đừng nghĩ thấy đã được chia phần nhé, đều là của ta. Người nghèo chí ngắn. Sau khi bị một vị thần mình vô lương tâm lừa bốn ngàn tiền vàng, thì hiện giờ lâm bác thần đã trở thành một kẻ keo kiệt. Vũ hồng không biết nên khóc hay nên cười, liên tục lát đầu. Lâm Bắc Thần tính thời gian, trước đó bản thân có bố trí một vài thứ, chắc chắn đã phát huy tác dụng. Vì vậy hắn xoay người ra khỏi thạch viện nói, "Nói thật, hay ngờ các ngươi mau trốn đi, sau này ta không quản các ngươi được đâu." Vũ Hồng theo bản năng nói, "Ta đi giúp ngươi. Ngươi nên chăm sóc đứa nhỏ đó thật tốt, sức lực không đủ, trí não không linh hoạt, hoạt động cũng không đủ lặng lờ, trả gánh nặng của ta thôi." Lâm Bắc Thần cũng không quay đầu lại, mà trợn khỏi thạch viện. "Vô Hồng mặt đỏ bừng, không đủ lặng lẽ sao?" Điều này thì nàng đồng ý, là một nữ nhân, nhưng toàn thân nàng thật sự chẳng nữ tính gì cả. Nhưng Lâm Bắc Thần sao lại nói thẳng như vậy? Ừm, uhm, chẳng trách mọi người trong thành đều nói, Lâm Bắc Thần không chỉ là một kẻ náo tàn mà còn là một tên biến thái, quả nhiên là hạ lưu. Lâm Bắc Thần bước ra khỏi thạch viện, gặp một số tên mạo hiểm giả nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, mỗi miệng đều chảy máu, cừu mạng trong nước có động, đám sổng loạt kêu thảm thiết. Trong miệng của Lâm Bắc Thần ngậm một viên vạn độc dịch thích đan, trực tiếp chào đám người này, bằng mấy nhát kiếm phang mặt, trực tiếp chém té mấy tên lại xuống đất. Hắn ở trên con đường hỗn loạn này, đúng phải đám mạo hiểm giả đang hoảng sợ đều chém xuống một kiếm bất cứ nơi nào đi qua, xác người đều chất thành đống. Có nhiều nơi đã thấy thi thể trúng độc của mạo hiểm giả, vừa ra khỏi phòng đã chết vì trúng độc, ngã xuống ngưỡng cửa. Lửa bắt thần bắt đầu phóng hỏa trong thành thành. Mặc dù ngọn lửa không dữ dội, vì nhiều công trình bằng đất và đá, nhưng làn khói dày đặc vẫn khiến cho thành thành vốn đã hỗn loạn càng thêm độn xộn hơn. Vân mộng vệ đánh tới rồi, đại kiếp nạn tới rồi. Lâm Bắc Thần vừa hét lên, vừa điều khiển trợ thủ màn hình di động, chiêu hình những binh sĩ vân mộng vệ trong thành vài lần. Sau một phèn các thảo tác châm ngoài thổi gió này, sao huyệt của đám mạo hiểm giả sâu mọt đã hoàn toàn chìm vào hỗn loạn, không thể ngăn chặn. Đừng hoảng loạn, đừng hoảng loạn. Một tiếng thét vàng lên. Sau đó nhìn thấy một cường giả cảnh giới võ sư vọt lên một thạch lâu, hét lên khống chế bọn lâu la. Đồng thời ánh mắt quét qua, chính xác bắt trớng bóng dáng của Lâm Bắc Thần, rút kiếm trực tiếp nhảy xuống, đâm vào một kiếm. Quyển quang màu đỏ thẫm lưu chuyển khắp người, kiếm khí như cầu vòng. Đây là một cường giả minh chủ, đến đây, Lâm Bắc Thần thét lên, thi triển Vân Trùng Phỉ Vũ. Hắn bay lên không trung, tay phải cầm đan lan kiếm, tay trái lại trận y kiếm nghênh đón. Không phải chỉ là cao thủ cảnh giới võ sư thôi sao? sợ cái rắm gì, lão tử cũng là cảnh giới võ sư. Chức thủy kiếm pháp hợp sinh sát chiêu, nghịch thủy hàn trong nháy mắt thổi động. Có tiếng nổ lớn của thủy triều trên không trung. Huyền khí ảo ảnh bí ẩn như những con sóng hỗn loạn ập vào bờ, leng keng leng keng. Tiếng trợ kiếm thập pháp nhào rảnh đạc trong không trung nổ ra từng đốm lửa loá mắt. Bóng người giao nhau, hai người đều ngã xuống đất vài trái thất lưng bụng ba chỗ của Lâm Bắc Thần đều bị kiếm chém, máu loãng giống như suối chảy ra. Bắc Cao thủ cảnh giới võ sư kia không thấy có vết thương nào trên người. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tên này cứng đờ xoay người, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không để ý đến, bởi vì ba vết thương đều chảy máu. Hắn đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhà rằng nói, "Con mẹ nó, đau chết ta mất." Hắn vội vặn đưa trịch y kiếm qua tay trái, giơ tay ném một chiêu thủy hoàn ra trong mình bột ngủ. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Lúc này, ở cổ của cương xạ cảnh giới võ sư, bỗng nhiên máu xòe ra tung tóe. Trong cổ họng phát ra tiếng ồ ồ giống như dã thú kêu. Vứt kiếm trong tay ra, hai tay ôm lấy cổ họng, như thể làm vậy có thể ngăn máu phun ra, khôi phục lại sinh mệnh đang sắp tàn của mình một kiếm, chỉ một kiếm mà thôi, tên này đã bị giết chết. Cho dù ở khoảnh khắc ngựa mất lên trời rồi ngã xuống, ý thức cuối cùng của tên này vẫn đang nghĩ, thiếu niên này rốt cuộc là ai, tại sao lại đẹp trai như vậy chứ. Lâm Mặc Thành uống vài ngụm liên tiếp, vết thương hoàn toàn khép lại. Hắn sải bước tiến đến, tung đà lan kiếm lên chém đầu tên cao thủ cảnh giới võ sư này. Sau đó lại đâm thủng tim Chắc chắn tên này hoàn toàn chết, mới đào báo tây ra vào, bắt đầu lục lọi trên người của hắn. Không hay rồi, Nhị Minh Chủ bị người các giết rồi, Nhị Minh Chủ bị chặt đầu rồi, Vân Mộng Vệ đánh tới rồi. Đám lâu la từ xa nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh hồn, căn bản không dám lại gần, quay đầu bỏ chạy, vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết. Ít phút sau, con mẹ nó lại là một tên ngạo kiệt sắc. Lâm Bắc Thành tức giận đỏ cả mặt. Nghị Minh Chủ à, phá ra tên này là Nghị Minh Chủ, nhưng tại sao lại nghèo đến vậy? Chỉ có 78 tiền vàng. Những thứ đồ lộn xộn khắp, một số chiến ký không hoàn thiện, còn có binh khí linh tinh, đều là thứ vớ vẩn vớ vẩn, chúng chẳng lọt vào mắt của Lâm Bắc Thành một chút nào. Mẹ nó, quá nghèo. Nghèo như vậy sao lại không biết xấu hổ mà đi làm Nghị Minh Chủ chứ? Lâm Bắc Thành buồn bực mắng quái vật ưu tú ở nơi này, tỉ lệ giàu có quá tồi tệ. Nhưng mà chém chết nhị minh chủ khiến sự tự tin của Lâm Vách Thần tăng hơn nhiều. Xem ra giết chết ma quật đi. Lâm Vách Thần cầm kiếm nhanh chóng đi ra. Trên đường đi vừa phóng hỏa vừa giết người, sẵn lúc đổ luôn. Các phái tên lâu la náo chưa chống độc thì lập tức chém cho một kiếm. Đừng có trách ta, ta đang giúp các ngươi hối cải để làm người lương thiện mới làm lại từ đầu. Chẳng qua là tự thêm một thủ tục đầu thai để cho các ngươi hoàn toàn làm lại từ đầu thôi." Lâm Mặc Thần lẩm bẩm nói. Hắn trực tiếp tự thôi biên chính mình, tới là đang ở phó bản đánh quái, cuối cùng cũng giết chết hết, giết một tường tới vị trí trung tâm. Nhìn thế trên quảng trường trước cổng, hàng chục lính canh nằm co quắp, mặt mũi nhăn nhó khó coi, miệng mũi đều chảy máu cơ thể đã cứng ngắc. Lâm Bắc Thần đi vào cổng, quan sát hướng gió. Trong lòng hắn vui, trực tiếp tải xuống một lượng lớn thiên hương tam tiêu tán từ bài đồ nét đích. Sau đó, rắc nó trực tiếp lên đại điện. Sắc từ bên ngoài tràn vào, thứ bột trắng theo gió bay vào trong đại điện. Sau khi rắc vài gói thiên hương tam tiêu tán, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, lại rắc thêm ba gói lòng huyết trùng tệ. Sở đồ Hàn Đằng gầm chính hét lên, các người đã bị bao vây rồi, hãy cầm lấy vũ khí và tự mình kết liễu đi, tránh khổ thân. Gặp phải nghịch thiên o huyết ma của ta thì các người xem đi xui rồi. Lâm Bắc Thần đứng đó hét lên mấy câu. Đáng tiếc, dám mà con nhiều xăng hay đại loại cái gì đó, trực tiếp đi vào phóng hỏa, đốt một ngành một đêm rồi nói sau. Lâm Bắc Thần tiếc nỗi nghĩ thỉnh thoảng có vài tên lều đa đầu sọ chạy tới đại điện, đều bị Lâm Bắc Thần trực tiếp chém chết. Sau nửa giờ, kiếm của Lâm Bắc Thần muốn cong lưỡi kiếm rồi, nhưng bên trong đại điện vẫn không có ai chạy ra. Chẳng lẽ tất cả đều bỏ chạy rồi? Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên. Không thể nào, những chỗ khác hắn đều đã quét qua một lần rồi, ngoại trừ Tướng Minh Chủ, Ngũ Minh Chủ, Nhị Minh Chủ bị hắn giết thì ba tên minh chủ còn lại đều chưa xuất hiện. Bọn họ nhất định đều đang ở trong đại điện này. Hắn cũng bắt lấy mấy tên lâu la hỏi dò rồi, ít nhất thì đại minh chủ ngay thương đều sinh hoạt trong đại điện, làm sao có thể không ra được. Lâm Mặc thần đứng ngẩn cộng, suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định tiếp tục chắc chất độc, chắc tất cả thiên hương tam tiêu tán cùng long huyết trùng tệ vào trong đại điện. Sau đó đạn bột ít cuĩ từ nơi khác đến, chất thành đống lớn ở cổng rồi trực tiếp châm lửa đốt. Khói dày đặc cuồn cuộn theo hướng gió thổi vào trong đại điện. Mẹ kiếp, ta không tin các ngươi không ra. Lâm Bắc Thần không muốn xông vào đại điện, nhưng bên trong có cơ quan hay có mai phục thì chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao? Đại gia, trước tiên để đạn bay đá. Lâm Bắc Thần cầm kiếm bắt đầu đi lang thang xung quanh các chỗ khác trong thành thành. Trên đường đi, chỉ cần gặp phải đám mạo hiểm giả còn sống hay đang chạy loạn, sống dở chết dở đều trực tiếp chém. Một kiếm mở tim, một kiếm chặt đầu, đảm bảo rằng dịch vụ đầu thai đủ điều kiện 100%, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ khách hàng nào. Một tiếng sau, mà cột cột đám sâu mọt mạo hiểm giả này gần như đã trở thành một thành phố chết hoặc bị độc, hoặc bị giết, sau đó tất cả bọn họ đều bị Lâm Bắc Thần giết hết. Cùng mày có được điều này, lần giờ có rất nhiều độc dược mà vạn độc lão tổ đã dày công điều chế cho. Rất nhiều mạo hiểm giả căn bản còn chưa nhìn thấy mặt Lâm Bắc Thần mà đã chết rồi. Khi Lâm Bắc Thần trở lại cộng đại điện, ngọn lửa đã tắt, cộng đà đại điện đều bị cháy đen. Chẳng lẽ không có ai thật giả Đáp Bắc thần suy nghĩ một chút, cuối cùng tự cho mình ăn một ngụm đinh đậu xanh ngắt, sau đó trong miệng ngậm hai viên vạn độc dịch tích đan, tay cầm kiếm đi thẳng vào trong. Cuối cùng hắn phận quyết định mạo hiểm vào xem, ngoài việc muốn giết tất cả mọi người trong đó, hắn còn thêm muốn chụp tài sản của đại minh chủ. Với tư cách là trung quế trong phó bản này, đại minh chủ chắc hẳn không nghèo đúng không nào? chỉ cần giết được đại minh chủ lại có thể phát tài rồi. Đi vào đại điện, bên trong yên tĩnh, phía sau cánh cửa thứ nhất có mấy tên mạo hiểm giả nằm la liệt, tất cả đều đã chết, cơ thể đã bị cháy đen, hẳn là trúng độc mà chết. Lâm Bắc Thần không ngần ngại, đâm một kiếm xuyên tim, sẵn tay chặt đầu luôn. Sau khi chém xong liền tiếp tục đi tiếp. Đại điện sâu thẳm, tổng cộng có 4 cổng xung bộ cánh cổng đều có thi thể bị trúng độc chết đi. Mãi đến sáu cánh cửa cuối cùng, liền nhìn thấy một đại sảnh giống như tụ nghĩa đường, có vài người nằm ngổn ngang. Nhìn khuôn mặt của bọn họ thì địa vị chắc không thấp, tất cả đều chảy máu thất khiếu mà chết, là dấu hiệu bị trúng độc. Đồng thời trên bậc thang thứ 12, có một ngai vàng được chế tác tinh xảo. Trên ngai vàng là một bóng đen ngồi cứng ngắc. Lâm Bột ông già Phạm Vỡ khôi ngộ với mái tóc hoa râm mà hắn đã nhìn thấy đêm qua, khuôn mặt méo mó vặn vẹo, biểu cảm sử tợn đã tắt thở. "Hả?" Lâm Bắc Thận cảm thấy bất ngờ. "Toàn bộ đều đã chết à? Ta còn chưa dùng sức mà tất cả đều đã ngã xuống rồi. Đây là bị đầu độc chết đúng không?" Lâm Bắc Thận cảm thấy bất ngờ. "Bị chất độc trong nước đầu độc chết à, hay bị độc thổi từ cửa đại điện vào?" Đừng đừng ra trại minh chủ, sẽ chết lãng xẹt như vậy sao? Không có lệnh bài. Lã Bắc Thận lập lệnh bậc thang để quan sát kỹ hơn. Đúng lúc này lại đột nhiên xảy ra một chuyện.